như những pho tượng ấy giờ chỉ là hai khối đồng mộ nghè mà thôi mọi điều thần bí sẽ không còn nữa bằng chứng là trong lúc sắp xếp sinh vô tình làm dâng một pho tượng xuống sàn chỉ một tính vang khô khan rồi thôi không có một biểu tượng gì khác bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu sinh tự nhủ tại sao mỹ không đặt tượng lên đầu mộ của từng người anh đem hai pho tượng ra ngoài ngôi mộ thay vì bỏ các vào tủ và tuần tự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 bên trong giọng nói vẫn tủ tín cậu không phải làm như vậy đâu mọi việc đã qua rồi mà hôm nay thì cậu nói vậy tôi mãn mượn lắm rồi tôi không còn mong gì hơn và bước lên mấy tiếng làm ba vẫn hút hoằng thưa chị hai chị lại bị đau tim rồi phải không giọng nói vẫn vang ra không sao cậu ba cậu có thể bước ra ngoài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 mặt sờn bớt nhăn nhêu, giọng bà như reo lên. Cảm ơn cậu, cảm ơn Phật trời. Sau câu nói, bà đẩy nhanh chiếc xe lăn trở vào trong bước màn tre và bà khóc nước nở từ bên trong đó. Sinh cố lên tiếng nói chuyện, nhưng bà không trả lời. Vì vậy, sinh thoáng hiểu tiếng nấc kia là niềm vui chứ không là nỗi thống khổ từ bao lâu nay. Anh nhận lại bước ra ngoài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 không thể gì. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần cuối của câu chuyện Kim Dị. For tự đồng bảo án được thể hiện qua giọng đọc của nhìn Du và nhóm sản xuất Daily Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những thắc mắc của bạn, các bạn có thể gửi về hòm mail của chương trình tại địa chỉ audiobook@deling.vn. Còn bây giờ nhìn Du xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục truyện ki điền.